Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hoàng Audio của mình là Thu Hoàng. Ừ nhỉ ngôi mấy ngày mới tiếp tục trở lại đọc truyện thế nhưng mà mới đọc được khoảng 2 ngày, đọc được 1 ngày chứ thì họng mình lại đau. Mình đã súc miệng nước muối mấy hôm rồi nhưng mà vẫn chưa đỡ. Hy vọng là mai kia nó sẽ khỏi chứ không thành viêm họng nặng thì chết dở. Đọc truyện như vậy khó chịu lắm. Ngày hôm nay thì bộ truyện mà mình sẽ gửi đến các bạn vẫn là bộ chuyện mà chúng mình đang theo dõi hai hôm gần đây đó là bộ truyện Nam phụ về đây em yêu, một bộ truyện ngôn tình xuyên sách. nợ nam cường, nữ cường, ngọt sủng có cả yếu tố huyền huyễn và hài hước cũng như là siêu biết trong đó nữa. Tập ngày hôm nay sẽ là tập truyện số 4 của bộ truyện này. Liệu tập 4 của bộ truyện này sẽ có gì thú vị Cùng Thu Hằng khám phá nha Các bạn đừng quên nếu thích giọng đọc của mình Thì hãy nhấn đăng ký kênh Thu Hằng Audio Ấn vào hình quả chuông thông báo Và chọn tất cả để có thông báo Kênh mình ra chuyện mới à, Kênh chuyện phụ của mình đó là kênh truyện ngôn tình Thu Hằng Thì hiện tại đã đủ số giờ Đã đủ số giờ nghe rồi Và mình còn thiếu khoảng 3 Khoảng gần 400 lượt đăng ký nữa Là mình sẽ um, đủ điều kiện Để uh, hoạt động kênh bình thường Nên là mình uh, hy vọng là bạn nào mà còn chưa đăng ký kênh Thì có thể uh, ủng hộ mình một nút đăng ký Để mình có thêm động lực Để sản xuất truyện cả hai kênh nha Còn nay bây giờ thì uh, chúc các bạn cảm thính giả nghe chuyện vui vẻ Nam Phụ về Đệ Em Yêu Tập 4 Diệp Đàn chưa xem phần nội dung mở đầu Đại khái là vô lượng tiên tôn Là một người vô cầu vô dục Hết sức lạnh lùng Cô cũng không biết rốt cuộc vô lượng tiên tôn Đã trải qua chuyện gì Lúc cô chăm chú đọc kịch bản Cuối cùng cũng hiểu ra một chút Lý do mà mọi người yêu quý nhân vật này như vậy Vô lượng trải qua rất nhiều đau khổ Vì thế hắn ép buộc bản thân phải nghiêm khắc Vô lượng với Phạm Huy Thực ra hoàn toàn khác nhau Phạm Huy Là vị thần bảo vệ thương sơn ngàn năm cô đơn lạnh lẽo Hắn là người rất trần xuất thế căn bản mà nói Thì không tiếp xúc với con người trần gian Cũng không bước xa thương sơ nửa bước Hắn sống vì đạo Khổ cũng vì đạo So với bất kỳ kẻ nào Vẫn đơn thuần hơn Hơi lạnh nhạt lại ít nói Nhưng vô lượng thì khác Có thể hắn cũng lại lùng ít nói Rồi thêm khí chất nghiêm nghị Nhưng hắn ngộ đạo từ trong cảnh tàn sát khốc liệt Luyện được ý chí đấu tranh ở địa ngục Hắn có đạo nghĩa của riêng mình Tôi luyện bản thân trong ngàn vạn đau đớn Thẳng thắn Quyết đoán Không có một chút cảm xúc Mà tạo hình của vô lượng Có thể thấy hắn hết lòng chăm sóc Sẽ dụng nhân vật nam chính Nguyên Sương từ nhỏ Mặt có thể lạnh lùng Nhưng luôn luôn giúp hắn thu dọn tàn cuộc Có thể nghiêm khắc phạt roi Nhưng rồi lại ở trước mặt người ngoài Một mực bảo vệ che chở Khuyết điểm của người kia Cuối cùng vô lượng chết trong tay đồ đệ của mình Là Nguyên Sương Lúc đó không có bất kỳ oán trách hay hối hận gì cả Gương mặt hắn trước sau Vẫn lạnh nhạt nói ra một câu Cho tới tận bây giờ Đều không phải lỗi của ngươi Lần đầu tiên dịu dàng với Nguyên Sương Nhưng cũng là lần cuối cùng Hắn đối xử dịu dàng Đọa ma Nguyên Sương cũng vì một câu này Mà tâm trí đã có chút thanh tỉnh Diệp đàn đặt kịch bản trên bàn Thở dài một hơi Bây giờ cô nghĩ Ngọc Bạch Y Không thể diễn tốt nhân vật này rồi Hắn không phải là diễn viên Cũng không phải là vô lượng Hắn chỉ đơn thuần là một Phạm Huy Hướng chi còn có cảnh hôn nữa Vô lượng từng yêu một người Nhưng do chết sớm Cảnh hôn là xảy ra trong tâm trí hắn Vô lượng luôn luôn thanh tâm quả sụp Nên một khi bạo phát Diệp đàn tưởng tượng không biết Sẽ diễn cảnh hôn đùa dợn ấy thế nào đây Diệp đàn kể sơ nội dung Cốt truyện cho Ngọc Bạch Y nghe một lần Rồi nói nhân vật mà cô sẽ nhập vai Sau đó bắt đầu Tập lời thoại với Ngọc Bạch Y Nửa tháng sau chụp ảnh Cô dẫn Ngọc Bạch Y lên sân khấu Ngọc Bạch Y rất phối hợp Trên cơ bản Hắn không bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của Diệp Đàn Lúc nào hắn cũng lộ vẻ bình tĩnh Cho dù là khi đọc lời thoại Lời thoại nghiêm trang cách mấy Qua miệng hắn cũng trở thành nhẹ nhàng Lạnh tanh Không một chút vội vàng Diệp Đàn hết hy vọng Dù là hành động hay lời nói đều thật đáng buồn Mà đến khi chụp hình ảnh quảng cáo Diệp Đàn ngồi kế bên máy chụp ảnh Khuôn mặt buồn phiền Không ai ngoài cô hiểu tình huống khó khăn lúc này của Ngọc Bạch Y Hơn nữa Ngọc Bạch Y là một trong ba nhân vật chính Vài diễn không hề nhẹ Tất cả diễn viên đã đến đầy đủ Ngô Đạo vẫy tay Gọi nam chính, nữ chính và Ngọc Bạch Y Tới chỗ ông ta Cầm cái đèn này Sau đó đi từ hành lang sang bên kia đây Ngô Đạo đưa đạo cụ Cho Ngọc Bạch Y Nói ngắn gọn Đọc kỳ bản rồi phải không Vô lượng cầm đèn chuẩn bị đi giết người đấy Cậu nhớ phải tỏ ra tức giận Không cần đi nhanh Diệp đàn nhìn Ngọc Bạch Y tay cầm đèn Đi trên đại điện cổ xưa Mùi hương theo gió bay đến Lòng cô căng thẳng Trong mắt cô Ngọc Bạch Y vẫn luôn là người bảo vệ Tính tình hiền lành Nhưng thực tế là hết sức dịu dàng Mặc dù lúc này vô lượng phải cầm theo đèn Lặng lẽ bước đi tiêu diệt Toàn bộ môn vái người ta Không chút do sự Không thèm quan tâm mà tàn sát Khác ra bụi dáng bảo vệ của Ngọc Bạch Y tay áo hắn Rộng thùng thình bị làn gió cuốn đi Tóc dài đến eo Vẫn chưa buộc lại Tàn ra bay lên Hắn giữ chặt chất đèn trong tay Mỗi bước đi của hắn Đều phát ra tiếng xó rất nhỏ Làm dao động hai bên Hắn đề ngang qua ngã quẹo của hành lang Ánh mắt yên tĩnh Cho đến khi hắn đứng trước bậc thao Hắn dừng lại Sau đó khẽ nâng mắt Chính là lúc này Rõ ràng màu trắng rất nhạt nhẽo Nhưng kẻ trước mặt Lại khiến người ta cảm thấy lạnh rét sợ hãi Hắn đưa mắt nhìn Ánh mắt xuyên qua vài cụm tóc rủ xuống Trực tiếp đánh vào tim người ta Diệp đàn ngây ngốc nhìn Đột nhiên phát hiện Ngọc Bạch Y ở trước mặt Và Ngọc Bạch Y ở bên cạnh cô Dường như không giống nhau hẳn như hóa thân thành nhân vật vô lượng trong chuyện Giết người một cách tàn nhẫn Cậu ta sẽ trở thành kinh điển mất thôi Ngô đạo nhìn nam nhân áo trắng Đứng trước cung điện Không nhịn được mở miệng khen ngợi Trên mặt ông ta biểu hiện sự ngạc nhiên mừng rỡ Đóng vai nguyên xương Là một ngôi sao nhỏ Nhàn sắc không tệ Diễn xuất cũng rất tốt Hắn từng giành được ảnh đế Đường khải Dương Đứng nhìn cả nửa ngày Cậu ta Quan hệ thường ngày của hắn và ngô đạo cực kỳ tốt Nói chuyện rất thẳng thắn Ông đào bố đâu ra thế Nguyệt Nguyệt tìm đấy Ngô Đào trà trà hai tay Cười híp mắt nhìn nam nhân đang cầm đèn đi xuống bậc thang Vui tươi hớn hở nói Tổ khác vào đi Đứng ở bậc cao nhất được rồi Ngô Đào nhìn mấy tổ chụp hình Nói chuyện với nhiếp ảnh ra vài câu Rất hài lòng Được rồi, cảnh quay rất tốt Diệp đàn ôm bình nước Ngần người nhìn Ngọc Bạch Y Đi từ phòng chụp ảnh đi ra Vẫy tay với cô Diệp đàn chạy tới Sơ bỉ nước trong tay Khát nước hả Ngọc Bạch Y mặc quần áo cực kỳ đơn giản mộc mạc Trường bao màu trắng Cũng không cần phải trang điểm nhiều Do Diệp đàn bắt hắn đến đây Ngọc Bạch Y cũng đành chịu Tôi không uống Ngọc Bạch Y cảm thấy vô cùng khó chịu Cúi đầu hỏi cô Cô chụp hình xong chưa Ngô Đạo đi tới Vỗ vai Ngọc Bạch Y chân thành nói Tôi cực kỳ xem trọng cậu Thanh niên rất có triển vọng Cậu nhất định sẽ nổi tiếng đấy Chụp hình xong chưa Ánh mắt Ngọc Bạch Y lạnh nhạt Đối với hắn mà nói Nổi tiếng hay không chẳng sao cả Thậm chí hắn còn không biết Nổi tiếng là cái gì Quan trọng lắm không Tính tình thanh niên này thật dễ chịu Ngầu đạo xúc động một hồi Sau đó vui vẻ nói Chờ chút xíu Vẫn còn mấy tổ nữa Chủ yếu là chụp vài tấm với đường Hải Dương Người đóng vai Nguyên Dương ấy Diệp đàn đứng một bên Lo lắng không yên Kết quả cả ngày chung hình rất thuận lợi Ngọc Bạch Y chỉ việc ngồi bên bàn Đá bưng ly trà Đường Nguyên quỷ ghế bên Nhìn sư phụ của mình về mặt đáng thương Diệp đàn không thể không hâm mộ Tài diễn xuất của đường Khải Nguyên Hắn hơn 30 tuổi đóng vai Nguyên Dương cho tới 20 Khuôn mặt lẫn dáng vẻ đều cực kỳ trẻ Không hề có một chút ngại ngùng, rất tự nhiên. ngờ khiến cô bất ngờ còn có Ngọc Bạch Y. Cô thật sự trông thấy sư phụ nghiêm khắc, ngồi ngay ngắn đằng kia, cũng không nhìn đệ tử của mình. Hắn chỉ bình thản, ung sung, bưng ly trà theo phong cách cổ xưa. Nhưng từ đầu đến cuối đều làm lông người ta phát lạnh Hắn đang tức giận, rồi lông mi hắn không hề nhúc nhích, tư thế vững vàng. Tuy nhiên người khác sẽ bị khí thế của hắn áp bức, cực nghiêm túc luôn đấy. Một tổ chụp ảnh khác cũng chụp xong rồi. Ngô Đậu khen được Khải Nguyên trước. "Khải Dương, cậu làm rất tốt, nắm bắt được tinh thần nhân vật. Từ vỏ thoái quen đáng thương mà biểu hiện, cuối cùng hiện ra vẻ sợ sệt, tôn cảnh sát đúng lúc. Không tệ không tệ, có cơ hội lấy chiếc ảnh đế rồi nha." Đường Khải Nguyên khó khăn lắm mới kéo khóe miệng mỉm cười. "Trời biết, ngồi sao như hắn mà biết sợ đấy." Vừa nãy hắn quỳ xuống, Trước mặt người kia đã bị chèn ép đến mức không thở được Quá mạnh mẽ, kiên định Rõ ràng nhìn sơ qua là người vô cùng lạnh nhạt Bất kể là diễn xuất hay tính cách lạnh nhạt của tân thật kia Đều cực kỳ đáng sợ Đường Khải Nguyên khẽ liếc về hướng trên nữ trợ lý của Ngọc Bạch Y Hắn nhìn vào khuôn mặt tinh xảo như được điều khác của cô Đột nhiên cảm thấy tội nghiệp cho những tài năng mới năm nay Chợt chợt, toàn bị vui dập Diệp đàn vừa trao đổi thời gian phim bấm máy với đạo diễn sau Điện thoại liền vang lên Cô lặng lẽ nhìn chữ hiện trên màn hình Diệp viễn Alo Diệp đàn bắt máy Giọng nói rất vững vàng Có chuyện gì Diệp viện bên kia nở nụ cười Chị gái yêu dấu của em Không có việc gì thì không gọi cho chị được sao hả Người nhà với nhau 4 năm không được gặp chị gái còn gì Diệp đàn im lặng Mấy giây sau mới bình tĩnh trả lời. Cô có việc gì thì cứ thẳng đi. À, nếu như chị bận em cũng nên thẳng thắn mới phải. giọng Diệp Việt đầy đều giả. Ba ngày nữa là lễ đính hôn của em với Thương Kỳ. Chị dành một ít thời gian đến tham dự nhé. À ya, chị dù có bận cũng đừng nên quên nha. Diệp Đàn cầm si động lại nhạt nói. Biết rồi. Còn gì nữa không? Không. Em với chị còn chuyện gì để nói nữa sao? Diệp viện chậm rãi. Sợ chị có bệnh hay quên, nên cố tình nhắc nhở. Tất nhiên, chị có thể cho rằng em đang khoe khoa chiến thắng với kẻ thất tại là chị. Em cũng không ý kiến. Không còn gì tôi có mai đây. Diệp đàn bỏ di động vào túi, ngởng đầu. Đã thấy Ngọc Bạch im lặng đứng trước mặt cô. Khoảnh khắc này, cô chợt cảm thấy có chút ngượng ngùng. Tôi... Diệp đàn nhìn đôi mắt đen kỳ của Ngọc Bạch Y Hò một tiếng Anh có thể giúp tôi một việc hay không? Diệp đàn lo lắng, sò hỏi Cô nói xong, lập tức cúi đầu Nhìn chăm chăm chân mình Cô mải mê suy nghĩ Rốt cuộc, cô đã làm sai cái gì? Khiến bản thân phải rơi vào tình trạng ngày hôm nay Ngọc Bạch Y chỉnh lại tay áo Sơ tay, xoa đầu Diệp đàn Nhẹ nhàng an ủi cô Hắn nhỏ giọng Nó đi Diệp đàn lập tức thấy không vui. Có chút đau đầu lầm bầm. Ăn cơm. Đi đến một nơi tôi rất ghét để ăn cơm. Cô vội vàng ngước mắt quan sát biểu tình Ngọc Bạch Y. Sau đó bổ sung thêm một câu. Tiệc đính hôn của em gái. Cũng là bạn trai cũ. Vậy hãy đi đi. Ngọc Bạch Y lạnh nhạt nói. Cho em chỗ để dựa. Trước ngày lễ đính hôn. Lông Nguyệt gọi điện thoại cho Diệp đàn. Chị nghe viện viện nói... Lòng Nguyệt nói chuyện từ tốn, hỏi thử. Ngày mai sẽ đến sao? Lúc này Diệp Đàn còn đang lựa chọn quần áo cho Ngọc Bạch Y. tâm trí cô đều đặt hết lên gương mặt của Ngọc Bạch Y, cho nên thuận miệng trả lời. Đúng vậy ạ. Thế này, Lòng Nguyệt nghĩ đến những áp lực mà trước kia Diệp Đàn phải chịu, cô liền im lặng. Nhưng nghe giọng điệu bây giờ của Diệp Đàn có vẻ rất bình thường. Lòng Nguyệt thở dài một hơi, sau đó mở miệng an ủn. Ngày mai Em tôi cho vui là được rồi Cứ giả vợ không thấy gì Mặc kệ con bé viện viện đi Ừ em không quan tâm đâu Vậy được rồi Em dẫn bạn trai em đi cùng nha Tham gia góc vô cũng tốt Ha ha ha Diệp đang lấy một bộ đổ Tây Đưa cho Ngọc Bạch Y đằng cuối đầu đọc sách Đẩy hắn vào phòng vệ sinh Đồng thời trả lời Lâm Nguyệt Được em dẫn hắn theo Lâm Nguyệt Vừa nãy chị chọc em thôi em cứ xem như... Lòng Nguyệt hét lên, không thể tin được hỏi lại. Em nói cái gì? Em đưa hắn đi cùng. Cả nửa ngày sau, Lòng Nguyệt cũng không nói được lời nào. Sửng sốt hồi lâu, cũng khó khăn nói. Tiểu Diệp, em lại công khai luôn sao? Người của Diệp ra, nếu mang người khác sới về nhà sự tiệc, không có quan hệ vợ chồng, thì cũng chính là người sắp kết hôn. Huống chi buổi tiệc ngày mắt rất long trọng, Có sự hiện diện của dưới báo chí truyền thông Diệp đàn trợn mắt nhìn Ngọc Bạch Y không chịu nhúc nhích Cô thở tay qua kéo ấm tay áo của hắn Miễn cưỡng trả lời Lâm Nguyệt Công khai rồi Cha gặp Ngọc Bạch Y luôn rồi Lâm Nguyệt Chuyện quan trọng như vậy sao cô lại không biết Vừa đúng lúc Diệp ôn đi vào Lâm Nguyệt vội vàng đẩy điện thoại ra một bên Sau đó nhà vòng ngược Diệp ôn Bạn trai tiểu Diệp ra mắt cha Tại sao em không biết Tài Diệp ôn cầm một chiếc khăn lông khô giáo Hắn xịu sàng lau mái tóc ẩm ướt Của Lâm Nguyệt thở ơ nói cha cũng không đồng ý Có gì hay đâu mà nói Hơn nữa Diệp ôn để Lâm Nguyệt tự mình chỉnh sửa tư thế thoải mái hơn Sau đó mới chậm rãi nói Chuyện giữa Diệp đàn và lục thương kỳ đã kết thúc Tên kia Diệp ôn sừng một lúc Nghĩ tới thái độ của vợ và em gái hắn Hắn cảm thấy có điểm không vui Đến nhân mày Không biết cậu ta chu ra từ đâu nữa Thực ra em sợ ngày mai viện viện sẽ tìm cách Khiến tiểu diệp mất mặt Nét mặt lông nguyệt thay đổi quá nhanh Ngay cả cô cũng không nhận ra Bây giờ em lo lắng tiểu diệp Mà đến tiệc đính hôn của viện viện Chà chà Chắc gây nên một trận gió tanh mưa máu quá Hôm sau Lúc diệp đàn thức dậy Tinh thần cô cực kỳ hăng hái Vội vàng chạy ra ngoài tìm Ngọc Bạch Y Tại sao Là ngồi đọc sách ở đây Diệp đàn đưa mắt nhìn Ngọc Bạch Y Hiện tại hắn đang ngồi trên ghế sofa phòng khách Tò mò hỏi Vẫn chưa kịp hỏi anh Buổi sáng anh thức dậy lúc mấy giờ Ngọc Bạch Y đóng quyển sách trong tay lại Đặt ở trên bàn Tôi không cần ngủ Hắn đứng lên Nhìn đầu tóc dối vùi của Diệp đàn Sờ tay vút tóc Diệp đàn Mấy giờ rồi Anh nói không ngủ được sao Diệp đàn giật mình Tôi ngồi trong phòng sợ soạn lâu như vậy Hóa danh ở ngoài này cũng không có đi ngủ à? Ngọc Bạch Y Ừ một tiếng Diệp Đàn lập tức nghĩ đến 20 ngày nay Hắn không hề ngủ Cả ngày ngồi đọc sách coi từ điện Từ sâu thẳm trong tim cô rất nề phục hắn Nhắc tới việc này Ngọc Bạch Y thoại miệng nói một câu Đã đọc hết sách trong nhà rồi Có thể mua sách mới không? Diệp Đàn quay đầu nhìn ba bốn 400 quyển sách trong phòng Khuôn mặt thiếu chút nữa là không giữ được bình tĩnh Được Tất nhiên, Diệp Đàn suy nghĩ một chút Ăn cơm xong Chúng ta cùng nhau đi mua sách được không? Ngọc Bạch Y gật đầu Diệp Đàn cười khẽ Rồi đứng lên Vậy theo quần áo nhé Diệp Đàn mặc một chiếc váy màu đen cốt ngực dài chấm đất Màu sắc lẫn kiểu giá đều rất đơn giản Cô muốn cho mái tóc hơi xoăn Kéo hết về bên phải Tạo cảm giác thoải mái Trang điểm cũng nhạt căn bản mà nói Da Diệp Đàn trắng nõn Cô chỉ trang điểm một chút thôi Đã làm cho chính mình trở nên xinh đẹp bước người Lại có phần hơi lạnh lùng Diệp đàn cảm thấy bản thân không quá nổi bật Cũng không đến mức gọi là tầm thường Đoán chừng Mình đã tốn hơn một giờ đồng hồ Nên ra ngoài tìm ngọc bạch y thôi Hắn ngồi trên sofa Cuối đầu đọc sách nhiều cũ Nhưng mà đây hoàn toàn là một ngọc bạch y khác Hắn ngồi rất thẳng Mặc bộ đổi tây đen mà tối hôm qua cô đã chọn Hất mái tóc dài màu trắng trên ghế sofa Diệp đàn bị vẻ xoáy cá của hắn mê hoặc Biết rằng Diệp đàn đã đi xa Hắn bỏ sách xuống đứng lên Ngọc bạch y cao trừ 1m85 trăm... Thân hình cao ngất Khuôn mặt lạnh nhạt Hình như bộ đồ để tay đen này hơi rộng Eo Các điểm còn lại hắn đều đạt tiêu chuẩn Vóc dáng đàn ông vàng Đôi chân dài quá đáng kia Dù tối qua Diệp đàn đã thấy rồi Nhưng bây giờ nhìn lại vẫn thấy hết sức quyến rũ Ngọc bạch y đặc biệt ở một chỗ Hàn vẫn luôn tỏa ra nét cao quý không dính bụi trần Thậm chí khi mặc đồ tây đen Hàn vẫn rất giống như một quý tộc châu Âu Bên trong bức tranh vẽ thời cổ xưa Ừ Ngọc Bạch Y không cần nói gì hết Chỉ đứng bên cạnh cô thôi Cũng là chỗ sửa vững chắc nhất rồi Thời điểm tâm trí Diệp Đàn đang bay bỏng Ngọc Bạch Y đã tới trước mặt cô Cởi áo ngoài ra Khoác lên vai cô Diệp Đàn sừng sốt A một tiếng Trời lạnh Không nên mặc ít như thế Ngọc Bạch Y nhẹ àng nói Bên ngoài áo sơ mi trắng của Ngọc Bạch Y Là một chiếc áo ghi lê đen Nút áo được cài cẩn thận Nét mặt Diệp Đàn có rút kỳ quái Tiếp tục mơ màng Người ta cài nút áo như rất bình thường Vì sao để trên người nam thần cô tận lực kiềm chế không cho bản thân sông lên Gỡ hết nút áo hắn ra Ngọc Bạch Y âm thầm nhìn vẻ mặt Ngay ngốc của Diệp Đàn Nhân lúc đó hắn đưa tay Khép áo lại cho cô Diệp đàn hồi phục tinh thần Nhỏ giọng nói cảm ơn Sau đó bảo hắn cúi người Để tôi thắt cà vạt giúp anh Màu xanh đậm có đường vân nghiêng Chính chắn, trang nhã Ngọc Bạch Y đồng ý lập tức khom lưng Diệp đàn rủ mắt xuống Rất chân thành đeo cà vạt Cũng không để ý rằng Bọn họ đứng rất gần nhau Hồ hấp trộn lẫn Đã rất lâu rồi Không có ai sử dụng quần áo cho hắn Ngọc Bạch Y đưa mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Đàn, sau đó di chuyển ánh mắt xuống sương quay xanh ở dưới bồm tay cô, vẻ mặt không rõ ràng. Phát hiện ánh mắt Ngọc Bạch Y, Diệp Đàn vừa tắt xong cả vạt lập tức lưu lại một bước, có chút buồn phiền hỏi. Đúng rồi, tại sao không lấy vật này ra được? Sợ dây quá ngắn, không thể trôi đầu qua, cũng không có nút gỡ trên dây. Cô từng nghĩ sẽ cắt bỏ, nhưng cũng không cắt được. Ngọc Bạch Y cố đầu nhìn cà vạt xinh xắn mà Diệp Đàn mới buộc súp hắn. Động tác cô rất thuần thục, thắt vừa nhanh vừa đẹp mắt, thậm chí còn thử thay đổi kiểu dáng mấy lần. Có lẽ cô thường làm những việc thế này. Ngọc Bạch Y lập tức nghĩ tới người đàn ông này gọi là lục thương kỳ. Này này, Diệp Đàn rơ tay, qua qua trước mặt hắn, lặp lại vấn đề. Tại sao bông tay anh đưa cho tôi không có thể được thế? Ánh mắt Ngọc Bạch Y sâu xa nhìn cô bình tĩnh hỏi lại Tại sao phải gỡ ra? Diệp đàn thành thật trả lời Bởi vì bây giờ tôi đang mặc lễ phục Đeo cái đó có chút kỳ cục Không kỳ cục Bạch Ngọc Y rất tỉnh táo nói Đeo nó Nhưng mà tôi muốn gỡ ra Đôi mắt Ngọc Bạch Y trầm xuống Con người âm u Không phải nổi giận Mà là hắn không vui Tự tháo ra đi Tháo không được thì đeo tiếp Rốt cuộc là vì sao Ông trời không cho Diệp Đàn cơ hội cằn nhàn thêm nữa Bạch Uyển Thư gọi điện hối bọn họ đi xuống Diệp Đàn không có xe riêng Tiệc đến hôn tổ chức ở một khách sạn khá xa Dù sao Bạch Uyển Thư cũng đi Diệp Đàn không ngại ra mặt dày Rắt Ngọc Bạch Y đi ké Bạch Uyển Thư nhìn Diệp Đàn câu đầu tiên chính là Cậu không làm tóc à Mình uống tóc thôi Diệp Đàn cực kỳ kiêu ngạo nói Mới uống sáng nay Mình cảm thấy đủ sức xung động lòng người Bạch Uyển Thư nhìn cô chằm chằm Thân hình Diệp Đàn rất đẻ đặn Chỗ cần lở lõm đều có khuôn mặt xinh đẹp Da trắng như ngọc Mặc đồ màu đen càng tăng thêm vẻ nổi bật Hơn nữa trời sinh cô có mái tóc mượt má như sóng biển Quả thực xứng đáng với câu Đủ sức xung động lòng người Bạch Uyển Thư không thèm tranh cãi với Diệp Đàn Đôi mắt liếc qua ngọc bạch y phía sau Diệp Đàn Nhìn cả nửa ngày Không muốn tư hồi ánh mắt Mài tóc dài của hắn buông thả Mặc áo sơ mi trắng ghi lê đen Mặc dù là áo khoác ngoài Nhưng gắn lại gài hết tất cả các nút Ốm tay áo rất sạch sẽ khuôn mặt đặc biệt lạnh nhạt Quan trọng nhất là thái độ của hắn Tượng trưng cho người không có dục vọng Diệp đàn vừa cẩn thận mở cửa xe cho Ngọc Bạch Y Vừa nhắc nhở Bạch Uyển thơ Bạch Y không biết ngồi xe hơi đâu Cậu nhất định sẽ thật chậm vào Tới một cũng không sao Sau đó cô cởi áo khoác ngoài Trả lại cho Ngọc Bạch Y Ngọc Bạch Y khoác áo hắn lên vai cô lần nữa Ngọc Bạch Y Khoác Diệp Đàn a Bạch Uyến Thư không hiểu Hai cái người này đóng phim tình cảm vừa thôi chứ Trước khi bước vào phòng tổ chức bữa tiệc Diệp Đàn nhìn thấy một đám phóng viên đang đi vào khách sạn Cô cảm thấy có chút ngỡ ngàng Rồi lập tức hối hận Đáng lẽ cô không nên đến những nơi thế này Nhiều năm trôi qua Cô vẫn không chịu được Việc gì phải dẫn theo Bạch Ngọc Y tới đây Để cả hai cùng mất mặt chứ Hơn nữa cô không nói mục đích Của mình cho Ngọc Bạch Y nghe Cô thật đúng là người đê tiện Ngọc Bạch Y tốt như vậy Tại sao cô lại kéo hắn Vào những vũng nước đục chứ Nghĩ đến đây Diệp đàn cảm thêm hối hận Lập tức đứng im tại chỗ không di chuyển Diệp đàn ngẩn đầu Nhìn chăm chăm người đàn ông bên cạnh Nam thần Tôi thực lòng xin lỗi anh Chúng ta không cần vô trong nữa đâu Về nhà thôi Bạch uyển thư bị câu nói kia của Diệp đàn đánh cho không kịp phản ứng Mất công cô lái xe hơn một tiếng trời Hiện tại bà Thế này lại muốn về nhà Ánh mắt Diệp đàn rất chân thành Nhìn người đàn ông cao ngất im lặng nãy giờ Nhận lỗi thử xin lỗi anh Tôi không nên lợi dụng anh Để lại thể diện, tôi sai rồi Chúng ta về nhà đi Khi cô nói chữ về nhà Ánh mắt sáng dựng chân thành Trong con mắt của cô đều chứa được hình bóng hắn Ngọc Bạch Y sơ tay Chỉnh lại áo khoác có chút hở ra cho cô Nét mặt bình thản Rồi nghiêm túc nói một chữ Ngốc Cậu có phải cô ngốc không Bạch Yến Thư mặc váy màu đỏ dài tới đầu gối Nhìn có vẻ là người chịu chơi Cô vội vàng kéo Diệp Đàm lên phía trước Tiện thể sẽ dỗ cô Cậu cũng biết sợ hả Bây giờ mà bỏ chạy ra mất mặt đấy Sao ban đầu cậu không từ chối thẳng Hiện tại Cứ giữ người đàn ông lạnh lùng cao quý của cậu vào đi Diệp đàn không kịp phòng bị Cứ như vậy bị Bạch Uyển thơ lôi vào trong đại sành Vừa vào cửa Bạch Uyển thơ luyện buông tay Diệp đàn ra Nhỏ giọng thì thầm Kiếm cái gì ăn đi Mình nghĩ hai người sẽ ổn thôi Diệp đàn vẫn chưa hồi phục tinh thần Cô ngờ ngác nhìn Bạch Uyển Thư bỏ đi Mãi đến khi người phục vụ Cao gửi hỏi cô có cần thứ gì không Diệp đàn lập tức để lại bình tĩnh lạnh nhạt trả lời Không tôi tự làm được Nhân viên phục vụ cúi đầu lợi phép rời đi Diệp đàn đưa mắt Nhìn một đám người đó mời sự cặp tình nhân Sau đó quay đầu lại Nhìn Ngọc Bạch Y cười ngựa ngùng Nói Ừ chúng ta đi tìm ít đồ ăn Diệp đàn kéo tay áo Ngọc Bạch Y Muốn đi đến một cái góc vắng vẻ nào đó đứng Tề An Hồng đứng bên phía tay phải Diệp đàn Cách khoảng 2-3 mét Vừa nhìn thấy Diệp đàn Cô ta lập tức cười lạnh đi đến Cô ta lướt nhìn bọn họ mặc váy tím của mình Thầm ra hiệu Cô gái áo tím cầm rượu đỏ Kéo thêm một người bạn khác Nhìn An Hồng nói Yên tâm đi chị An Cứ chờ xem em dẫm lên mặt con tiện kia thế nào Dám đụng tới chị viện của chúng ta Đồ chán sống Tể ăn hồng nhìn cô gái kia Cảm thấy rất hài lòng Đi đi Nụ cười của cô có chút nham hiểm Giọng nói lạnh buốt Giống hệt con rắn xảo quyệt Có phải kẻ thật thích làm viện viện khó chịu Đúng vậy Cô gái áo tím nhìn ra người cao gầy xinh đẹp của Diệp Đàn Vừa ghen ghét Vừa khinh thường trừ một câu Thứ đồ chơi rẻ tiền Cô gái áo tím kéo bạn mình đi phía sau Diệp Đàn Bước chân hơi nhanh Ở thời điểm chỉ cách Diệp đàn một bước chân, cô ta giả vờ trượt chân, sau đó hất rượu đỏ trong tay lên người Diệp đàn. Căn cứ theo khoảng cách đó, toàn bộ sự sẽ tạt thẳng vào người Diệp đàn. Nhưng mà lúc nãy, không hiểu sao, người bạn đi bên cạnh đột nhiên nghiêng người đụng vào cô, cô không kịp chuẩn bị, liền thực sự mất cân bằng, té xuống đất, ly rượu trong tay cũng nghiêng ngã, đổ hết lên người cô. Cô gái váy tím theo bản năng hét lên, Diệp đàn ở phía trước, không biết gì. Bị tiếng hét làm cho hoảng sợ. Quá gần. Khiến cô thiếu chút nữa là ngã. Ngọ Bạch Y đứng bên cạnh mày mẽ đỡ cô. Cô vừa đứng vững sau. Lập tức sang lại phía sau. Xem chuyện gì xảy ra. Cô gái trước mắt thật nhét nhác Sự đỏ đổ trên người. Từ đầu đến ngực. Nước rơi tí tách. Tóc lẫn khuôn mặt đều bị hủy hoại. Diệp đàn. Đáng thương quá đi. Này... Cô tự đổ dựa vào mình Thì vì cộng lông gì mà nhìn tôi hung dữ như vậy hả? Cô nương à Chúng ta không quen biết nhau đâu Một lát sau Diệp đàn nhìn thấy bộ dáng ấm ức của cô gái Khi có vẻ sắp khóc Diệp đàn nhìn sắc mặt cô ta liên tục thay đổi Đột nhiên có sự cảm xấu Cảnh này sắc quen quá ta Cô nương à Muốn thay đổi kịch bản sang tình tiết máu chó sao? Quả như một giây sau Cô gái áo tím gạo to Cô đụng vào tôi Vậy mà không đỡ tôi dậy sao? Diệp đàn Cô nương Tôi lớn tưởng hơn cô đấy Bởi vì tiếng hét của cô gái Khiến cho mọi người nhìn về hướng phía này Bây giờ vừa khóc vừa la làng Càng làm cho nhiều người vây quanh Người giáo cái náo loại ở đây Mặc kệ viên nguyên nhân gì Nhất định đều nén thể diện đi rồi Diệp đàn mặc áo váy cốt ngực màu đen Hoặc áo vét trắng của Ngọc Bạch Y Tóc xanh thả ngang hông Khuôn mặt như mây trôi nước chảy Cô hơi khong người, sơ tay, ngón tay mảnh khẳng xinh đẹp dưới ánh đèn càng lộ vẻ yếu ớt. Dạo nói của cô rất lạnh nhạt, rồi lại có chút trong trèo của tiếu nữ, khiến cô thoạt nhìn rất ngây thơ trong sáng. Tôi không biết có người đi phía sau. Thật xin lỗi. Cô gái áo tím sững sở. Không đúng, làm sát kịch bản rồi. Sao có thể nhận lỗi như vậy? Đã thế, tiếp theo mình nói câu gì đây? Trên mặt diệp đàn không hiện bất cứ cảm xúc nào nhưng ánh mắt vô cùng chân thành nhìn cô ta Tiểu thư Cô không muốn đứng dậy sao Động tác lẫn lời nói của cô Đều hết sức đẹp mắt Thậm chí dùng thanh tao để mua tả Tề ăn hồng đứng cách đó không xa Đưa mắt nhìn một hồi Mẹ kiếp một tiếng Đồ ngu Cô đi qua Lệ lùng nói với bạn của cô gáo tím Cô ngang đó làm gì Theo đi Dẹp đàn nhìn cách ăn mặc Đặc biệt nổi trội của Tề An Hồng Đi theo cô ta còn có Nguyễn Anh Có chút giật mình rút tay lại Đứng thẳng người Bạn học cụ cấp 3 Dẹp đàn theo lễ nghi chào hỏi An Hồng, Nguyễn Anh Đã lâu không gặp Đúng là lâu thật Tề An Hồng nhìn chằm chằm Dẹp đàn Ánh mắt lạnh lùng đến mức khiến Dẹp đàn lạnh sun cả người Sau đó nghe cô ta không to không nhỏ Nói lời diễu cợt Hổ ly tinh Nguyễn Anh nói thêm một câu Ôi trời Chị An khiêm tốn quá nha Không phải chúng ta lúc nào cũng được gọi là Gọi à là con gái của Tiểu Tam sao Nguyễn Anh che miệng cười À không Như vậy thì thẳng thắn quá Con gái riêng là được rồi Sắc mặt Diệp Đàn lập tức trắng bệnh Nỗi nhục nhã trong quá khứ như Thủy Triều kéo về Dường như cô trông thấy những thứ Siêng tư của mình bị lốt ra ngoài ánh sáng Cô đi sang nơi khác học đại học Rồi làm việc Nên lâu lắm rồi Chưa nghe ai bị gọi như vậy Cô nhanh chóng quên mất Bản thân mình từ ngày chào đời Đã sống trong vũng bùn Cô cứ nghĩ mình đã đi ra Rồi sẽ sạch Hóa ra vũng bùn dưới chân đã bám sâu vào chân cô Diệp đàn hoàn toàn không nghĩ rằng Bọn họ sẽ nói chuyện này trước mặt mọi người Và không thèm chú ý đến Danh tiếng Diệp ra Trước kia cũng chưa từng xảy ra Mặc dù ai cũng biết thân phận của cô ở Trong Diệp ra khó xử thế nào Nhưng tới bây giờ Chưa từng có người nói trắng trợn như thế, không cho cô một chút thể diện. Cô còn tưởng cùng lắm thì giống 10 năm trước, lén lốt cười nhạo cô lập cô mà thôi. Trong khoảnh khắc đầu óc Diệp Đàn trống sỗng, Nguyễn Anh vẫn không ngừng nói. Ơ, để tôi nhìn xem, bạn trai cô à? Tên mặt trắng này cũng không tệ lắm, nhưng tóc để dài như vậy, thật giống phụ nữ. Nguyễn Anh nhìn Diệp Đàn, rất tò mò hỏi. Chẳng lẽ cô không cảm thấy bất nam bất nữ à? Hay là hạng người như cô chỉ có thể quen thể loại này thôi. Nguyễn Anh cười rộ lên. Ngại quá, tôi chẳng có ý gì đâu. Cầm miệng. Diệp đàn lập tức cắt ngang Nguyễn Anh. Cô sinh ra đã đẹp đẽ. Bây giờ nhếch môi, có phần đẹp rực rỡ lại cực kỳ lạnh lùng. Cô muốn vạch mặt với tôi sao? Sợ nói của cô rất mạnh mẽ. Nhưng trong lòng cô thì vô cùng yếu ớt. Cô không biết mình nên nói gì đây. Rồi lại nghĩ. Cô làm liên lụy Ngọc Bạch Y rồi. Ngọc Bạch Y là người tốt. Sau đó, Ngọc Bạch Y ở sau lưng vỗ vai cô. Hắn không dùng nhiều sức. Chỉ nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Cô nghe thấy tiếng hắn lạnh lẽo vang lên trên đỉnh đầu mình. Lời nói độc ác. Không nên đưa ra khỏi miệng. Tức giận. Chỉ làm hại bản thân thôi. Người không biết nhục. Người không biết xấu hổ. Nguyễn Anh bị câu nói trong lễ tiết của hắn làm cho sững sở, còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy giọng nói tĩnh lặng như nước của hắn. Không hiểu sao? Nguyễn Anh cho rằng cô có thể ngó lơ hoặc châm chọc, nói móc hắn, khoe là người có học. Thế nhưng vừa thấy khuôn mặt lạnh của hắn, đôi mắt quá mức thâm sâu, rõ ràng bộ dáng rất yên lặng, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta vô cùng sợ hãi, muốn quỳ xuống đất. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào Cô trả lời Không hiểu Ngọc Bạch Y cho cô ta bảy chữ Gia giáo không tốt Đi học đi Sau đó Ngọc Bạch Y đi đến cạnh bàn Lấy một ly sữa đỏ Đưa cho Tể An Hồng nãy giờ im lặng Xem trò vui Lạnh nhạt nói Này uống thứ gì đó đều định tâm thần Ánh mắt của hắn lạnh nhạt Một tay vẫn ôm vào vai của Diệp Đàn Một tay hướng về Tể An Hồng Động tác hắn rất trôi chảy Ngón tay dài như ngọc bân sữa Hiện ra màu sữa đỏ thẫm Có chốt xinh đẹp, huyền bí Động tác đơn giản như vậy Đến lượt hắn làm Thì giống như thấy thần tiên Hết sức đẹp mắt Tề An Hồng cảm thấy cô bị ép đến mức không thở được Rõ ràng Người đàn ông này không làm gì cả Thậm chí cô cũng đâu cần nhìn vào mắt hắn Tề An Hồng Nhìn mọc bạch y Cầm sữa trên bàn đi qua Sau đó cô giật mình Trên bàn hơn mười mấy loại rượu Hắn chỉ lấy loại rượu cô gái váy tím Làm đồ ban nãy Tây An Hồng bỗng nhiên ngởng đầu Nhìn Ngọc Bạch Y Cơ thể cô đang run sợ Cô chẳng biết bản thân mình đã nhận lấy rượu Hắn rốt tay lại Ôm lấy tóc, diệp đàn Yên tĩnh, trầm mặt Vô cùng bình thản Ánh mắt Tây An Hồng nhìn hắn Càng phát ra u ám, xảo quyệt Lúc này Diệp Viện kéo tay Lục Thương Kỳ đi tới, nhõm nhẽo nói Có chuyện gì xảy ra thế? Đông vui như vậy à? Diệp đàn ngẩn đầu, trông thấy Lục Thương Kỳ đang ôm Diệp Viện đôi mắt phức tạp. Cô vô tình dựa vào trong ngực Ngọc Bạch Y, sơ tay nắm chặt ngón tay Ngọc Bạch Y. Sau đó cô chợt nhận ra không nên làm tổn thương Ngọc Bạch Y thêm nữa, định buông tay hắn ra. Nhưng Ngọc Bạch Y lại cầm chặt tay cô, vững vàng kiên định. Có chút lạnh chẳng khác nào đang sửa ấm Dịp đàn có chút không thể ngờ nghiêng đầu nhìn hắn Bọn họ đứng quá gần Cô chỉ có thể nhìn thấy một góc khuôn mặt Đường cong gọn gàng tào nhã Mà xùi quỷ khiến thế nào mà cô lại nghĩ Điểm nào mà giống phụ nữ rồi hả Rõ ràng là đẹp trai ngời ngơi vậy mà Hơn nữa Tính tình lại rất tốt Người tốt như vậy Không thể bị cô làm nhục Việc này... Diệp đàn nhỏ rộng. Nam thần, không sao đâu. Nếu như hắn vì câu nói đồng ý làm chỗ sửa cho cô mà cố gắng làm việc bản thân không thích cô hoàn toàn không cần đâu. Diệp đàn dùng sức muốn rút tay ra. Kết quả, Ngọc Bạch Y càng nắm chặt tay cô hơn. Thậm chí hắn còn dùng bàn tay còn lại giữ lấy gáy cô. Giọng nói rất dịu dàng. Trốn cái gì? Diệp đàn trợn mắt há mồm nhìn Ngọc Bạch Y. Người luôn luôn trừng ra bộ mặt lạnh lùng không cảm xúc. Khói môi hắn nhẹn kéo lên một nụ cười. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy chứa đựng bóng sáng cô. Hắn đối với cô dịu dàng, vừa cương chiều. Giống như cô chính là thế giới duy nhất của hắn. Trong giây phút này, diệp đàn gần như bị rơi vào trong ánh mắt hắn. Ngày ngốc một hồi lâu. Mãi cho tới khi diệp viện cất chất giọng ngọt ngào đến chán ngấy mỉm cười hỏi. Ơ... Chị, bạn trai máy của chị đấy à? Diệp đàn bỗng nhiên bừng tỉnh Sau đó trong lòng có hơi khiếp sợ Không Nam thần Anh làm sao vậy hả? Nam thần dịu dàng này là ai? Anh mau trả nam thần cho tôi đi Diệp viện nhìn cô gái xinh đẹp mặc váy đen trước mặt Tuy rằng có vest áo khoác bên ngoài Nhưng không thể che sấu hết phóng sáng quyến rũ của cô Hơn nữa sáng người của cô cực kỳ xuất sắc Hết sức bắt mắt người khác. Mà còn áo khoác của bạn trai nét mặt cô ta hiện lên về hạnh phúc khó tả. Nhưng đáng hận nhất chính là cô ta không biết bản thân mình xuất sắc đến cỡ nào. Cho dù mình đã mở miệng hỏi thăm, cô ta lại không coi mình ra gì. Mắt cứ nhìn chầm chầm vào bạn trai cô ta. Tiếp tục hạnh phúc. Diệp Viện vừa nghĩ tới bản thân mình tốn bao nhiêu công sức mới cướp được bạn trai của Diệp Đàn. Đối phương lại dễ dàng tìm được một người khác Lòng cô nóng giống như bị lửa tiêu đốt Cô kéo Lục Thương Kỳ Lúc mọi người không chú ý đến Lén câu hắn một cái Nhỏ giọng hử lệnh Anh mở miệng đi Muốn ra vẻ hạnh phúc đúng không Làm như tôi không biết Là cô chỉ tìm đại ai đó Giả làm bạn trai tạm thời thôi Diệp đàn Lúc cô trông thấy tôi và Lục Thương Kỳ gắn bó thân thiết Chẳng lẽ lại không bị lộ Tôi không ngại tiếp tục cướp người đàn ông này của cô thêm một lần nữa đâu. Bạn bè, người thân. Diệp viện lại cấu lục thương kỳ. Màu lên tiếng đi. Lục thương kỳ nhìn thoáng qua diệp viện. Cô như con chim nhỏ nét vào người hắn. Lại nhìn sang diệp đàn. Nắm tay người đàn ông kia đứng một chỗ. Cuối cùng chậm rãi mở miệng. Tiểu diệp. Diệp đàn nghe thấy có người gọi mình. Đang định quay đầu nhìn xem là ai. Nhưng Ngọc Bạch y nắm tay cô. Bỗng nhìn cối đầu sát tới tay cô. Nhẹ nhàng nói ba chữ. Nhìn anh. Bên tay đều chất chứa hơi thở của Ngọc Bạch Y. Có chút lạnh. Rất ngứa. Lỗ tay diệp đàn lập tức bị thiêu cháy. Diễn xuất quá đạt rồi. Người này nhất định không phải là người kia. Ngọc Bạch Y mà cô biết là một người lạnh lúng ngất trời. Như đại dương mây bay. Đột nhiên phát hiện não nam thần bị ướn nước phải làm sao đây. Nam thần. Anh giúp đỡ quá nhiệt tình. Nam thần, anh tuyệt đối là một diễn viên xuất sắc. Tôi, cái này, diệp đàn suy nghĩ một chút. Khuôn mặt có chút đỏ, cố gắng, nó nhỏ nhất. Đứng dịch ra một chút, quá gần. Cho mỗi người thấy mùi hương dễ chịu từ người hắn. Xong rồi không hiểu sao tâm trí lại bị loạt. Diệp viện đứng một bên, xem mà muốn nổi điên. Cô và lục thường kỳ đứng đối diện bắt đầu thấy xấu hổ. Cô mở miệng lần nữa, cứ đến mức khuôn mặt cứng ngắc. Chị, chỉ với bạn trai của chị Trong thật tình cảm Xung quanh chúng ta quá trời người Chị chỉ ngơ ngác nhìn anh ta Khủ khủ Có vẻ Diệp Đàn đã khôi phục bình thường Nhìn Ngọc Bạch Y thở vào ra một hơi Tách ra để đối phó với Diệp Viện Không phải bạn trai Diệp Đàn rất thẳng thắn thành thật Từ lúc Ngọc Bạch Y giúp cô phản kích Nguyễn Anh Cô chợt nhận ra Không cần người nào giúp đỡ Hay làm chỗ sợ cho cô nữa Có lẽ bản thân cô phải dũng cảm lên Người đàn ông tên Ngọc Bạch Y này Bản thân hắn chỉ cần cứ tiếp tục Lạnh nhạt cao quý là được rồi Vị thượng thần như hắn Vốn không nên dính sáng đến trần gian này khuôn mặt Diệp đàn xinh đẹp Ánh mắt trong sáng Nhìn thẳng vào Diệp viện vật lục thương kỳ Rất bình thản nói Anh ấy Diệp đoàn cua cánh tay Vẫn đang nắm tay Ngọc Bạch Y Là nam thần của tôi Tôi rất hâm mộ anh Diệp Viện Haha, cô cảm thấy tôi sẽ tin sao Quẩn trốn xung quanh Haha, ha, nếu phủ nhận vậy Thì có thể bỏ bàn tay xa chỗ khác Cho bọn ta được không A Diệp Đàn nhìn Diệp Viện Và Lục Thương Kỳ dự dắt vào nhau Im lặng một lúc mới nói Chúc hai người hạnh phúc Nét mặt Diệp Đàn không hiểu lụi gì Tuy nhiên trong ánh mắt có chút phức tạp Nhưng lại thoải mái nhiều hơn Cô đã thực sự từ bỏ hắn rồi Ánh mắt lục thương kỳ nặng nề Nhìn người hắn đã tưởng yêu Bây giờ hắn vẫn chưa quên được cô Hắn thử nhận Ít nhất, người đàn ông bên cạnh cô lúc này Có thể bảo vệ cô tốt hơn hắn rất nhiều Bởi vì tái động người đàn ông kia rất cao ngạo Nhưng hắn chấp nhận từ bỏ tất cả Để che chở cho dịp đàn Dù trước đây chưa từng quen biết Tuy nhiên lục thương kỳ vẫn sẽ đoán ra Ngày thường, người đàn ông này sẽ không dính vào mấy chuyện rắc rối Hắn quá mức nghiêm túc Vì vậy bộ dáng rất khó gần Nhưng hết thầy toàn bộ động tác của hắn Đều muốn bảo vệ cô Lục Thương Kỳ ở chung một chỗ với Diệp Đàn 5 năm Bởi vì muốn phát triển sự nghiệp Mà luôn luôn xa cách Diệp Đàn Nhưng hắn hiểu rất rõ Diệp Đàn Hắn dám đảm bảo hai người họ Không phải là người yêu Lục Thương Kỳ cảm thấy Diệp Viện tức giận Cầu cánh tay hắn Vì thế hắn mở miệng lần nữa Giọng nói rất nhẹ nhàng Hắn nói Em cũng vậy Diệp Viện thật sự tức sợn đến mức cười dĩu cợt. Cô bất chấp sự ngăn cản của cha ép buộc, ông phải tổ chức tiệc đính hôn thật lớn cho mình. Không phải để nhìn thấy bụi dáng dễ dàng buông tha như vậy của Diệp Đàn. Cô muốn nhìn thấy Diệp Đàn và Lục Thương Kỳ tự dằn vạt lẫn nhau. Bây giờ, ở tại nơi đây, hai người dễ dàng từ bỏ như vậy là cái kịch bản gì? Diệp Viện miệng nam mô, bụng một bồ sao găm. Em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị. Nhưng em gái rất tò mò Nam thần của chị lợi hại cỡ nào vậy? Không biết làm nghề gì? Sao em chưa từng gặp? Diệp đàn suy nghĩ một chút Quyết định thành thật trả lời À Hắn làm thần tiên đấy Thần tiên là làm cái quỷ gì? Lần đầu tiên Diệp viện nhìn thấy Chị gái mình làm việc không sống lẽ thường Nhưng Diệp viện không nghi ngờ quá lâu Phía sau đã có người nói Nghe nói đạo diễn Ngô An mới bấy mắm máy Ở trong có một nhân vật thần tiên Là anh ta đóng sao cho anh ta làm diễn viên rồi Người nói là một nữ doanh nhân hơn 30 tuổi Cô nhìn Ngọc Bạch y trong mắt hiện rõ ý định Nếu biết là anh Tôi lập tức bỏ tiền đầu tư Diệp viện liền cười rộ lên Không rõ ý nghĩa nụ cười Với tân phận của anh ta Sợ là không vào cửa gì ra được đâu Nhưng quen cho vui thì Mọi người đều ở đây ạ Lông Nguyệt bưng sửu tới Cửi hít mắt nói Ôi trời, ở đây đùa giỡn như con nít thế. Viện viện, em mau đi mời dựa khách khứa với Thương Kỳ đi. Tiểu Diệp, hai em tới ngồi trung bàn đi. Đã biết có chuyện không hay rồi. Lâm Nguyệt đang đi đến với Diệp Ôn để cho hỏi mọi người. Sau đó trông thấy Diệp Viện đứng chỗ Diệp Đàn, đã biết có chuyện không hay. Đúng là hai vị tổ tông. Lâm Nguyệt và Diệp Ôn âm thầm trách một câu, rồi lập tức chạy đến tới giải phây Biết rồi, Diệp viện có chút không can tâm, cũng không dám hỗn láo trước mặt Lâm Nguyệt. Lâm Nguyệt mới đầu nhìn có vẻ hiền lành, nhưng cực kỳ ngang bướng. Nếu như cô quyết định làm chuyện gì, có thể đòi bằng được, là khắc tinh của toàn bộ Diệp ra. Em với Thương Kỳ đi trước nha, chỉ dáng chờ cho đến khi tiệc đính hôn của bọn em kết thúc. Diệp đàn nhìn mọi người từ từ tàn ra, sau đó đi theo phía sau Lâm Nguyệt, vừa quay mặt sang ngọc bạch y hỏi nhỏ. Nam thần, hồi nãy anh bị sao vậy? Ngọc Bạch Y khôi phục bộ sáng như bình thường, lạnh nhạt trả lời. Nếu người ta nhìn mình, hắn nói, cách đánh trả tốt nhất chính là ngó lơ. Còn khiến cho bọn họ trôi mắt mà nhìn, em sẽ nhanh chóng tìm được hạnh phúc của bản thân. Nói như thế thì... Nhưng mà Diệp Đàn suy nghĩ một chút lại nói tiếp. Anh cũng không cần phải làm như vậy, thiếu chút nữa tôi... Diệp đàn kịp thờ dừng lại Hò khụ khụ Nghiêm túc đổi giọng Nam thần Anh làm đúng lắm Xém nữa Là Mỹ nói điều lung tung rồi Cường độ manh động của Mị đang gia tăng Còn nữa Ngọc Bạch Y tiếp tục nói Ánh mắt không tốt Cái gì Con gái nhìn đàn ông Phải biết đánh giá hắn Diệp đàn hiểu ý của Ngọc Bạch Y Hắn không biết lý do tại sao Cô lại chọn lục thương kỳ Cô có chút không phục Anh không cảm thấy hắn rất đẹp trai sao Rất tài giỏi Rất chiến chắn Quả thực là một bạch mã hoàng tử Ngọc bạch y im lặng Diệp đàn nói tiếp Hờn hữu hắn rất lịch sự Ngày hai chúng tôi vẫn ở cạnh nhau Hắn rất thương tôi đấy chứ Đối xử với tôi rất tốt Diệp đàn nghiêng đầu Suy nghĩ một lát Ừ Quan trọng là ngày xưa Tôi cũng không biết sao lại thích hắn nữa Sau đó Diệp Đàn phát hiện hình như Ngọc Bạch Y Càng ngày càng không vui Tuy rằng về mặt của hắn không có gì thay đổi Rất bình tĩnh Nhưng không hiểu sao Lại cảm thấy cả người hắn toát ra vẻ Tôi không có hứng thú nghe Căn bản mà nói Do Mị không nghe lời hắn Nên Ngọc Bạch Y cảm thấy Mị là bùn nhão không thể trát tường Diệp Đàn lầm bẩm Được rồi Ánh mắt tôi không tốt Nên lục thương kỳ cũng vứt tôi đi Ngọc bệnh y dừng một chút Xoa đầu nhỏ của Diệp Đàn Thản nhiên nói Ánh mắt hắn không tốt Diệp Đàn nghe xong lập tức vui vẻ Cô khẳng định Nam thần anh thật là người tình cảm nha Người nghe lén phía trước bị đút cho ăn Thức ăn cho chó lâm nguyệt Tự dưng thấy đau lòng cho viện viện Viện viện cảm giác tung hết sức lực Đánh một đòn Nhưng cuối cùng lại game over Là như thế nào Diệp đàn đi theo chị sâu Chậm rãi đến trung tâm đại sảnh Vừa nãy cô nói với Ngọc Bạch Y Ở ngoài nên không sao Bây giờ mới bước vào Nhìn thấy ánh mắt mọi người nhìn họ chầm chầm Vì vậy Diệp đàn đi sát bên cạnh Mặt Ngọc Bạch Y hỏi Nam thần tôi chả khoác lại cho anh được không Cô thấp giọng giải thích thêm Anh xem kìa Mọi người không ai khoác áo khoác hết Nếu một mình tôi mặc Thì có chút kỳ lạ phải không Ánh mắt Ngọc Bạch Y Vẫn nhìn thẳng phía trước Hờ lướt xéo qua cô hắn không chấp nhận Mặc Có phải anh sợ tôi lạnh phải không Diệp đàn rất tốt bụng cho Ngọc Bạch Y Một bậc thang để đi xuống Nhiệt độ hiện tại rất ấm Không lạnh đâu Ngọc Bạch Y lại nói Mặc Diệp đàn im lặng một lúc Sau đó cẩn thận mở miệng Có phải anh cảm thấy toàn mặc như thế này Không được tốt lắm Còn dám nói là sợ mịn lạnh Một chút sức thuyết phục cũng không có. Suốt cuộc, Ngọc Bạch Y cũng nghiêng đầu nhìn Diệp Đàn, ánh mắt bình tĩnh. Sợ em lạnh. Tại sao mẹ không thể nào tin được cái lý do củ chuối này? Nhưng Diệp Đàn vẫn hoàn ngoãn để Ngọc Bạch Y cẩn thận, khép áo lại cho mình. Nhìn gương mặt xinh đẹp của hắn nghiêm túc, làm những động tác bình thường thế này. Đột nhiên Diệp Đàn thấy rất ấm áp. Ngọc Bạch Y thật sự có khả năng Khiến cho người ta trở nên bình tĩnh Diệp đàn bước tiếp vài bước Vừa ngẩn đầu thì thấy tay án hồng Bưng ly rượu mà Ngọc Bạch Y cho Đứng đằng xa nhìn cô chằm chằm vẻ mặt nham hiểm Cô cảm thấy hôm nay Cô đến tiệc tính hôn Cực kỳ không được trao đón Diệp đàn suy nghĩ vài giây Não bắt đầu vận động Hồi nãy cô gái váy tím định đổ ly rượu Vào người mình đúng không nhỉ Nhưng vô tình cô ta bị ngã Nên sự lệnh đổ vào chính mình Cái chuyện vô tình này Diệp đàn ngước mặt lên Tới gần ta Ngọc Bạch Y Nhỏ giọng hỏi hắn Tôi mới nhớ ra chuyện hồi nãy Trước khi cô gái kia ngã Đại thần anh động tay động chân gì chưa Ngọc Bạch Y có chút không quen Với tư thế này của cô Nên hơi nghiêng đầu Hơi thở cô có chút nóng Và vào lỗ tay hắn Không hiểu sao hắn cảm thấy thật quá thân mật Hình như lúc trước Mình đã từng làm động tác này rồi. Ngọc Bạch Y lặng lẽ đánh một dấu ích to vào phim truyền hình. Hắn khẳng định lần nữa phim truyền hình đều là lừa gạt. Ngọc Bạch Y không trả lời. Diệp đàn tự mình phủ nhận. Ừ, không có khả năng đó đâu. Nam thần anh là người có nguyên tắc riêng mà. Ngọc Bạch Y nhìn cô một cái. Ừ, hắn lên tiếng, sau đó bổ sung thêm một câu. Bảo vệ em là nguyên tắc. Diệp đàn vốn đang bước đi rất bình thường Nghe hắn nói xong Xem có chút trượt chân What? Cái gì cái gì? Ngọc Bạch Y dìu cô Giọng nói không lạnh không nóng Không nên xúc động như vậy Diệp đàn ngơ ngác nhìn Ngọc Bạch Y Cảm thấy nam thần của Mỹ càng ngày càng xoáy À Diệp đàn kéo tay áo Ngọc Bạch Y Nhỏ tiếng nói Nam thần Anh phải bệnh vệ tôi thật tốt đấy Anh đúng là người đáng yêu nha. Tuyệt của mèo. Lâm Nguyệt đi phía trước. Tuy rằng không nghe xóa bọn họ nói cái gì. Nhưng nhìn thái độ của người không thích thân mật với người khác như Diệp Đàn đang dựa vào người Ngọc Bạch Y. Trong lòng bỗng nhiên xót xạc. Em gái luôn luôn cô độc. Cuối cùng cũng có thể dựa vào người khác rồi. Mặc dù ngày xưa, Diệp Đàn ở chung cùng với lục thương kỳ 5 năm. Nhưng lục thương kỳ quá bận. Cho nên thời gian gặp mặt của hai người quá ít. Hơn nữa, người nhà Lục Thương Kỳ không thích Diệp Đàn. Lòng Nguyệt cho rằng hai người bọn họ không thể ở bên nhau lâu. Tư tưởng của Lục Thương Kỳ cực kỳ cố chấp. Quá mức chú trọng sự nghiệp. Cũng vô cùng hiếu thảo. Mặc dù hán yêu Diệp Đàn, nhưng lúc hai người ở chung, cô là người ngoài còn thấy Diệp Đàn rất cực khổ. Lục Thương Kỳ cũng vất vả không kém. Cứ xem như không có Diệp Viện làm kỳ đà cản mũi. Lòng Nguyệt cảm thấy sau khi bọn họ kết hôn Cũng sẽ cãi nhau Đến chia tay thôi Nhưng hiện tại Thấy Diệp Đàn và Ngọc Bạch Y Giống như nhìn thấy thiên trường địa cử Cảm giác hết sức kỳ diệu Lâm Nguyệt cũng hiểu căn bản hai người họ không phải là người yêu Lòng Nguyệt quyết định Bản thân tiếp tục châm đầu vào lửa Nên đến mời hai người bọn họ Hai em ngồi đây đi Diệp Đàn kéo Ngọc Bạch Y qua Nhưng cô không có ý định ngồi xuống. Cô nhìn thấy chỗ vắng vẻ đang muốn sang đó. Tuy nhiên, lại bị cha Diệp phát hiện. Cha Diệp nghiêm dọng hỏi cô. Diệp đàn, con muốn ngồi chỗ nào? Diệp đàn hưng ánh mắt mọi người. Bình tĩnh, quay đầu giải thích. À, còn có việc. Định ăn một chút rồi đi liền. Phải ngồi ghế chủ coi như không nói đi. Bình thường trong nhà có tiệc, cô đều ít tham sự. Chứ đừng nói là bữa tiệc có một đám phóng viên Bắt cô ngồi cái đó sao Như vậy chẳng phải công khai cho người ta biết Thân phận đặc biệt của cô Cha Diệp nói Ngồi đây đi Người một nhà Không thể ăn bữa cơm thân mật Thật ngon với nhau sao Có lẽ cũng chỉ có mình cha cô cảm thấy Bữa cơm này đơn giản Người nhà ăn cơm chung Diệp đàn vẫn muốn từ chối Diệp ôn mở miệng Lại đây ngồi đi Người một nhà ăn bữa cơm vui vẻ thôi mà. Nhưng người khiến Diệp Đàn không thể từ chối chính là Diệp Phu Nhân. Lâu lắm giờ không gặp Diệp Đàn. Nhìn con gầy đi nhiều rồi. Mau ngồi xuống, cho chuyện với gì đi. Diệp Phu Nhân hơn 50 tuổi. Chăm sóc vô cùng tốt. Mặc quần áo đắt tiền. Này không thể nhận ra bà đã lớn tuổi. Bà nhìn Diệp Đàn, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Sầu thầm trong lòng Diệp Đàn cực kỳ muốn xin lỗi Diệp Phu Nhân. Từ khi cô bắt đầu có trí nhớ Cô nhớ rất kỹ Diệp phu nhân luôn đối xử với cô rất tốt Thậm chí Cô còn gọi Diệp phu nhân là mẹ về sao cô biết mình là con gái riêng Nên không dám gặp Diệp phu nhân gọi một tiếng mẹ Sự có mặt của cô Đối với Diệp phu nhân Vừa làm tổn thương vừa là nhục nhã Chưa kể thời điểm cô ra đời Cũng chính là lúc Diệp phu nhân Mang thai Diệp Việt Khi cô lớn lên Đã từng rất oán trách cha mình. Cô không thể hiểu nổi. Tại sao người cha nghiêm khắc bảo thù có một người vợ dịu dàng và con cái đáng yêu như thế lại ra bên ngoài ở chung với mẹ. Mãi về sau cô mới biết cha mình là quân nhân cũng bởi vì sống bên ngoài có nhiều chuyện bất đắc sĩ. Sau đó cô càng không hiểu suốt cuộc vì sao cha lại làm vậy. Diệp đàn Diệp phu nhân dịu dàng hỏi Anh chàng này là bạn trai của con sao? Dị và cha con rất lo lắng cho con. Con gái 27 tuổi, 28 tuổi rồi. Sao còn chưa nói chuyện yêu đương? Cha Diệp và Diệp phu nhân không biết Diệp đàn quen Lục Thương Kỳ nhiều năm. Lục Thương Kỳ cảm thấy cha mẹ hắn vẫn chưa đồng ý. Nên không đến Diệp ra nói chuyện rõ ràng. Mà Diệp đàn thấy không cần thiết phải làm như thế. Căn bản hồi đó cô chưa từng nghĩ. Mình và Lục Thương Kỳ Không thể đến với nhau Diệp phu nhân cẩn thận quan sát Ngọc Bạch Y cười tươi Thằng bé này nhìn cũng không tệ Hai đứa đều ngồi dậy đi Diệp đàn do dự một lát Rồi kéo Ngọc Bạch Y ngồi xuống Cô vừa ngồi xuống Có thể thấy ánh mắt khó hiểu Của mọi người phóng tới Thậm chí giới truyền thông bắt đầu chụp ảnh Diệp đàn như ngồi trên đóng lửa Nhưng không thể đánh mất tinh thần cô Cô còn phải bình tĩnh trả lời Diệp Phu Nhân. Đến khi Diệp Việt ôm Lục Thương Kỳ, đứng trên sân khấu, chính thức tuyên bố tin hai người đính hôn, mang lực chú ý của Diệp Phu Nhân và mọi người rời đi. Sau đó cô mới thở vào một hơi nhẹ nhõm. Không bản chuyện thế lực của Diệp ra và Lục Sao ở thành phố A, chỉ cần Diệp Việt leo lên, lên sân khấu với tư cách nhà sản xuất, thiết kế xuất sắc, để có một tên đính hôn thôi, cũng đủ lầm giới truyền thông kéo nhau tới. Diệp viện mỉm cười cùng lục thương kỳ Công bố tiền tức tính hôn Trả lời vài câu hỏi phóng viên Sau đó cô ta quay người Nhìn thoáng qua chỗ Diệp đàn đang ngồi Ánh mắt vừa có ý khiêu khích Vừa có chút mơ mô Diệp đàn đột nhiên cảm thấy không ổn Ngay sau đó nghe thấy tiếng ngọt ngào Của Diệp viện Hôm nay còn muốn giới thiệu một người khác với các vị Chị gái yêu quý của tôi Tuy rằng cùng cha khác mẹ Nhưng mà chị đối xử với tôi rất tốt Cái gì cũng nhiều cho tôi Giọng cùng ngọt đến mức chết người Mà nghĩ Diệp Đàn rung lên một cái Giờ như cảm thấy thế giới trở nên thật Im lặng đến đáng sợ Diệp Viện nói Tuy rằng chị ấy từng ngăn cản đường tình yêu của tôi Nhưng không thể phủ nhận Chị ấy là bảo mối xe xuyên cho tôi và Thương Kỳ Không có chị Tôi và Thương Kỳ Sẽ không có được ngày hôm nay Diệp Viện trắng trộn ám chỉ Diệp Đàn Ngăn cản Để lại một đống ý nghĩ cho người khác Còng mắt cười nói Vì vậy tôi mượn cơ hội này Vô cùng cảm ơn Chị gái yêu xấu cùng cha khác mẹ Diệp đàn không cách nào miêu tả cảm xúc lúc này Cô nhìn Diệp viện vui vẻ nói Đoạn văn cảm nhận kia Cô chỉ biết cho dù thế nào đi nữa Cô không thể trốn Vĩnh viễn không thể trốn tránh thân phận thật của mình Càng không thể thoát khỏi ánh mắt tràn ngập thù hận của Diệp viện Cô nhìn thấy lục thương kỳ có vẻ muốn cản diệp viện. Nhưng cuối cùng, hắn không nói không làm bất cứ thứ gì. Cha thở hồn hển định đứng lên ngăn, là bị mẹ lục thương kỳ kéo xuống khuyên. Anh trai cô khó xử nhìn diệp viện. Sau đó nhìn diệp đàn xin lỗi, rồi không nói bất kỳ câu nào khác. Sau đó toàn bộ thế giới tội ác tự như phóng đại trước mặt. Nhưng ống kính xe chuyển theo hướng diệp viện. Chị gái... Không đứng lên để mọi người nhìn mặt chị một chút sao. Sau đó không hẹn, mà gặp đồng loạt quay về hướng cô. Cô hoàn toàn ngỡ ngàng. Sau đó, toàn bộ thế giới bỗng nhiên tối đen, không ánh sáng. Trong nháy mắt, ngay thấy tiếng nhân viên phục vụ xin lỗi giải thích. Chắc là dây điện bị giật. Nhân viên đang sửa chữa, cấp tốc rồi. Trong bóng đêm, Ngọc Bạch Y nắm tay Diệp Đàn kéo đi. Hắn kéo cô đứng dậy. Từng bước sát ra ngoài. Giọng nói hắn dịu dàng và trấn tĩnh. Hắn đặc biệt lạnh nhạt. Những lúc tình cảm lại khiến Diệp Đàn muốn rơi nước mắt. Em là cô gái tốt. Ra cửa. 5-6 giờ chiều ánh hoàng hôn mở ảo. Cơ thể Ngọc Bạch Y được ánh hoàng hôn chiếu lên. Trở nên thật ấm áp. Đừng khóc được không? Mặt hắn rất bình tĩnh. Giọng nói trong veo. Cô gái tốt. Diệp Đàn chảy nước mắt. Cô dáng kìm nén để mình không khóc Không phát ra một chút âm thanh nào Tôi không muốn vậy đâu tay cô nắm chặt ngọc bạch y Thần thể bỗng nhiên tràn đầy sức mạnh Tôi nghĩ Mình giảm bộ lạnh nhạt Thì sẽ không biết xấu hổ Tôi không biết tại sao Diệp Viện lại làm như vậy Cô ấy lại hãm hại tôi Rõ ràng tôi không làm gì có lỗi cả Chẳng trách để an hồng Dám vạch mặt cô trắng trợ như vậy Bởi vì ngay chính người nhà Diệp ra Cũng không có ý định trừ lại thể diện cho cô. Tôi nên đi ra nước ngoài. Đến một nơi thật xa. Đổi tên đổi họ. Để cho bọn họ biết tôi chưa từng tồn tại. Anh nghĩ như vậy được không? Ngọc Bạch Y nhìn đôi mắt dịp đàn. Đỏ rực. Dù cho người cô khó chịu cỡ nào. Lưng vẫn luôn thẳng. Khuôn mặt kiên cường. Nhưng vừa mới bước ra. Cô lại trở nên yếu ớt. Cơ mặt tái nhợt nhìn hắn. Khiến cho người khác đau lòng. Hắn rơ tay. Nhẹ nhàng ôm cô vào ngực, xoa đầu của cô, cô gái ngốc. Các bạn hạ thính giả thân mến về là tập truyện số 4 của bộ truyện đã kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập mới nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt, hẹn các bạn ở tập tiếp theo. Bye bye!